Hôm sau, Từ thành lấy sách của năm lớp 1 mình từng học ra để giảng bài cho Từ Mai. Trong suốt nửa tháng, mỗi ngày đối với cô nhóc Từ Mai đều dài tự như một năm. Mỗi ngày đều phải đối mặt với tên Từ thành Ma Quỷ cuồng dạy học. Nếu không luyện chữ thì cũng sẽ phải học ghép vần. Đã lâu rồi, cô nhóc chưa được chơi với đồng bọn trong thôn. Anh à, hôm nay cho em nghỉ một buổi có được không? Em đã viết nhiều chữ như vậy rồi Tay đã sớm tê Từ mai gục đầu xuống bàn Từ gia vốn dĩ không có bàn học Đây là do Từ Thanh cố ý mua cho cô bé Hắn còn sắm thêm cả một kệ sách to Chỉ có điều Bây giờ trên kệ sách vẫn chưa có sách Mẹ từ thấy Từ Thanh tiêu tiền nhiều như vậy Thì ép hỏi Hắn lấy tiền từ đâu ra Từ Thanh hết cách Nên đành phải nói dối Là gặp lão trương sắp chết đuối ở bờ sông Hắn đưa gậy rồi kéo ông ta lên Nên được trả ơn Thật sao Sao ông ta lại đột nhiên rơi xuống nước Mà suýt chết đuối được chứ Mẹ từ hoài nghi Dạ sức khỏe của ông ta không được tốt Vậy nên hôm đó bị chuột rút Sau khi cứu được Thì ông ta cho con 500 tệ Nhưng con không nhận Vì ông ta này nỉ suốt, nên con cuối cùng cũng lấy. Vậy giờ chỗ con còn bao nhiêu tiền? Dạ, tiêu mất một ít rồi, giờ còn hơn 300. Sau đó hơn 300 tệ này được mẹ Từ giúp hắn bảo quản. Nhìn thấy nét mặt ai hoáng của Từ Mai, Từ Thanh nói. Được rồi, đi đi. Nhưng không được chơi quá muộn đâu nha, nhớ về nhà ăn cơm. Từ Mai cười vui vẻ. Dạ. Em đi một lát rồi về. Nói xong, cô bé vội vàng chạy đi. Nhìn bông dáng của Từ Mai chạy đi, Từ Thanh thở dài. Còn bé này chưa thu dọn sách vở mà đã chạy đi rồi. Mong rằng sau này nó sẽ hiểu chuyện hơn. Hắn không hay ở nhà nên không ai trông coi. Sợ rằng con bé sẽ nghịch ngợm quá mức mà thôi. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Từ Thanh quyết định sẽ thôi học. Hắn và Lão Trương sau này sẽ phải thường xuyên đi lại, không thể nào chỉ đợi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để đi bắt quỷ được. Một học kỳ tiêu tốn 4 tháng, một năm, hai kỳ là 8 tháng. Không còn cách khác, muốn được cái này thì phải mất cái kia thôi. Nếu hắn đã quyết định đi trên con đường này, vậy thì tất nhiên phải chịu từ bỏ một số thứ. Đến chiều Từ Thanh đến hiệu sách của Lão Trương rồi nói cho Lão biết quyết định của mình. Nhóc có chắc không? Thật ra chúng ta có thể đợi tới kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để đi bắt quỷ mà. Không ảnh hưởng tới thời gian học của cháu đâu. Lão Trương nghiêm túc khuyên răng Từ Thanh. Ông không muốn để cho Từ Thanh vì chuyện riêng này mà phải bỏ học. Từ Thanh lắc đầu kiên định nói. Dạ, việc này cháu quyết rồi. Chú không cần khuyên đâu. Lão Trương tức muốn học máu. Hồ đồ cái gì? Với năng lực kêu của cháu thì không nhất thiết phải bỏ học cũng vẫn có thể kiếm tiền một cách nhẹ nhàng. Bởi vì cháu không muốn trải qua một cuộc sống quá mức an nhàn và bình thường. Kể từ khi nhận được lệnh bài thì hắn đã được chú định là sẽ phải ràng buộc với nó cả đời này rồi. Lão Trương không nói gì thêm. Ông hiểu được tâm tư của từ thanh. Bọn họ cũng xem như là có tư tưởng gần giống nhau đi. Lúc trước ông theo nghề này là vì kế sinh nhai, kiếm sống qua ngày. Thế nhưng sau khi đã dư giã rồi, ông vẫn không bỏ. Thời gian dài tiếp xúc nên bất tri bất giác nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của lão. Một lúc lâu sau, lão trương lên tiếng hỏi. Nhóc! Đã sắp xếp ổn thỏa phía bên người nhà hay chưa Từ thanh cười đáp Dạ chưa Vậy nên cháu mới đến tìm chú Để nghĩ cách giải quyết đây Loại chuyện này Thì ta giúp được gì chứ Việc này chỉ có chú mới giúp được cháu thôi Đến khi đó cháu sẽ nói với cha mẹ Là đi theo chú để học nghề Khóe miệng của lão trương co giật Học nghề Học nghề bắt quỷ hả Tùy nhóc thôi Dù sao thì ta cũng không có khuyên được nhóc Lúc nào cần hỗ trợ Thì phải nói trước một tiếng Để ta biết mà còn chuẩn bị Ngày hôm sau Từ Thanh ngồi lại Rồi nói chuyện với cha mẹ Chuyện mình muốn nghỉ học Không được Mẹ Từ tức giận nói Càng ngày càng lớn gan hơn rồi Còn nhỏ mà không chịu đọc sách Lại muốn đi làm công Nhỏ như con thì làm được gì Đừng để cho tới lúc bị người ta lừa bán đi rồi Mà vẫn còn hồn nhiên không biết Tuy nhà chúng ta nghèo Nhưng mà chưa tới nổi Phải để cho con đi làm đâu Từ thanh nhìn mẹ từ Rồi nói Mẹ à Vốn dĩ hiệu sách của người ta Không nhận người làm đâu Nếu không phải nhờ lão trương nó giúp Thì còn lâu con mới được vào trong đó làm Lão trương là ai cơ Chính là người mà lần trước Con cướng sao Mẹ từ nghi ngờ hỏi Dạ đúng rồi Hiệu sách đó là do lão ấy mở Mấy hôm trước con gặp lại lão trong huyện Lão hỏi con là con muốn học thêm chút gì hay không Bởi vì hiệu sách có nhiều việc Nên cần một người hỗ trợ Nếu đi thì tiền công là 200 tệ một tháng Kèm theo bao ăn bao ở Lão còn nói nếu như làm tốt Con sẽ được thưởng thêm tiện Mẹ, mẹ cho con đi đi Huyện cũng đâu có xa Những ngày được nghỉ con sẽ về nhà Hơn nữa dù có đi học Con cũng không biết gì ngày giảng không có vào Vừa ngồi vào bàn đã muốn buồn ngủ rồi Vậy thì rất là phí tiền Thấy từ thanh quyết tâm như vậy Mẹ từ hạ giọng hỏi Con nghĩ kỹ rồi chứ Nếu như bà lỡ việc học bây giờ Thì sau này con muốn đi học Con cũng không còn cơ hội để học đâu Từ thanh tình ý thấy mẹ từ đã lung lay nên kiên định đáp. Dạ đúng, con nghĩ kỹ rồi. Mẹ từ suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Mẹ cho con thời gian một năm. Nếu sau một năm không muốn đi làm công nữa thì hãy về nhà. Cha mẹ vẫn sẽ lo cho con đi học. Từ thanh nghe từ không nhìn được mà mắt đỏ lên. Mẹ yên tâm nha, nếu như làm không được con sẽ về nhà. Bên phía cha con thì mẹ sẽ nói Nhưng mà con định khi nào thì đi Dạ là tuần sau Từ thanh đáp Hắn biết chuyện này nếu đã được mẹ từ thông qua Thì bên phía cha cũng sẽ không có khó khăn gì Vậy nên xem như là ổn thỏa rồi Biết được từ thanh muốn đi Cha từ dặn dò Đến nơi rồi cố gắng chăm chỉ nha Nếu rảnh rỗi thì tranh thủ học hỏi thêm Cố gắng đừng có gây sự với người khác ngay chưa Ở nhà có cha mẹ rồi nên không cần lo Tiền lương cứ giữ lấy mà dùng Sáng sớm hôm sau Từ Thanh vào huyện để thuê nhà Hắn không thể lúc nào cũng chạy tới chỗ Lão Trương để ngủ kế được Lão Trương nhanh mở cửa Thấy Lão Trương còn chưa mở cửa hiệu sách Từ Thanh dùng sức đập cửa rồi gọi to Muốn dĩ hắn muốn đi thuê nhà Thế nhưng nhớ tới mình trong mắt người khác Đang là một thằng bắt 10 tuổi Không có người thân đi cùng Thì chắc chắn không có ai cho hắn thuê Vậy là từ thanh đến hiệu sách nhờ lão trường giúp Thế nhưng lão ta còn chưa mở tiệm Đây đây mới sáng sớm mà gọi hồn rồi Từ thanh đứng gọi cả nửa ngày Mới nghe tiếng của lão Trương từ trong buồn vọng ra Lão Trương mở cửa cho từ thanh xong Thì ngáp một cái rồi đi vào trong rửa mặt Từ thanh vào trong Đánh giá căn phòng này của Lão trường Lúc trước đến đây Thì hắn cũng chỉ mới ở gian Trước thôi Đây là lần đầu tiên Được đi vào buồn trong của nhà Lão ta Hóa ra Ngoài trừ hiệu sách nằm ở mặt tiền Thì phía sau nhà Lão Trương Còn có hẳn một tiểu viện Với sân vuông Hai căn phòng và một cửa sau Từ thanh đi tới chỗ cửa sau Mở ra xem Thì thấy có một con phố nhỏ Bên phía đối diện Là một căn nhà có chữ bài trước cửa Lão Trương rửa mặt xong Thì thấy Từ thành đang ngắm nghĩa Nên hỏi Sao nào Căn nhà này của ta không tồi chứ Từ thành gật đầu Đúng là quá ổn Thích hợp để dưỡng lão Sắc mặt của Lão Trương tối sầm Câu đầu của Từ thành Làm lão khá hài lòng Nhưng mà tự nhiên Thằng nhóc này còn bồi thêm câu sau là có ý gì? Nhóc, rảnh rỗi quá rồi. Đến tìm ta có việc gì? Hay là bị đuổi ra khỏi nhà rồi? Gia mẹ cháu đều đồng ý rồi. Mấy ngày nữa cháu sẽ dọn tới đây. Đáng ra cháu lên huyện là tìm chỗ thuê nhà. Thế nhưng không biết rõ chỗ này nên muốn nhờ chú giúp. Được rồi, đợi chút. Để ta đi thay áo rồi đi với nhóc. Lão Trương khá hài lòng Khi được Từ Thanh bỏ tiền bao bữa sáng Ai ngờ đâu vất vả Đều nằm ở phía sau Suốt một đường đi tiền Từ Thanh không hề vừa lòng với căn nhà nào Cái thì hắn chê là ánh sáng không tốt Cái thì chê vị trí không thuận lợi Đến tận buổi chiều Lão Trương bất lực thở hồng hộc Hài rốt cuộc Nhóc có vừa ý căn nào chưa Đã đi nhiều nhà như vậy rồi Từ Thanh gượng cười Ừ hay là đi thêm chút nữa đi Nếu như vẫn không có căn nào hợp ý Thì đành chọn đại một cái Một tiếng sau Dưới sự oán tháng của Lão Trương Rốt cuộc từ thanh cũng chọn được Một tiểu viện ở gần trung tâm huyện Căn nhà hai tầng rộng tầm hơn trăm mét vuông Phía trước còn có sân vườn Lão Trương dùng ánh mắt kỳ quái Nhìn từ thanh Này Một đứa nhóc vừa cháu Có ở hết được không Nếu thấy được thì đặt cọc luôn đi, chỗ này khá tốt, còn gần trung tâm huyện. Sau khi cọ cậy mặt cả cường chủ nhà thì Từ Thanh bỏ ra 900 tệ để thuê trước trong vòng 1 năm. Năm năm sau Trên đường cao tốc cách huyện Thanh Nguyên cả ngàn dặm, một thanh niên tầm 17-18 tuổi đang nằm trên ghế sau của xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ghê trước là một người đàn ông tóc đã có phần bạc. Đột nhiên thanh niên mở to mắt rồi nói Lão Trương, xong đơn hàng này thì cháu muốn nghỉ ngơi mấy năm. Người đàn ông đang lái xe hơi sửng sốt một chút rồi cười nói Ta còn tưởng rằng chú mày không biết mệnh là gì. Xong đơn lần này thì ta cũng tính nghỉ. Dạ rồi mà, không được linh hoạt như xưa. Kém xa với lứa thanh niên các cậu. Hai người này không phải ai khác, mà chính là Từ Thanh và Lão Trương. Kể từ khi Từ Thanh bỏ học cho tới nay đã được 5 năm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà Lão Trương trông đã già đi nhiều, khoai mắt có đầy những nếp nhăn sâu, mái tóc đen đã bạc đi phần nửa. Lúc trước, Từ Thanh hay trêu chọc rồi gọi Lão là Lão Trương. Thế nhưng thật ra tuổi của Lão không lớn đến mức đó. Chỉ là tiếp xúc với quỷ nhiều Nên sức khỏe không được tốt Trong bề ngoài của lão Già hơn nhiều so với tuổi thật Bây giờ nhìn vào ai cũng hiểu nhầm Lão là người cao tuổi Đến mức lên xe buýt Cũng được tài xế bấm nút thông báo Xin nhường chỗ cho người già Sáng sớm chạy bộ trong công viên Thì ai cũng chào một tiếng ông Từ thanh nói Lát nữa đến trạm nghỉ Thì ta ăn chút gì Rồi để cháu lái thay chú cho Nói rồi hắn lại nhắm mắt dưỡng thần Quỷ binh, tự thành Cấp bậc đô ý 300 trên 1000 điểm Vũ khí, trảm hồn đao Phá linh đào Không gian 4 chiều So với mấy năm trước Thực lực của tự thành đã có sự thay đổi Long trời lỡ đất Vào năm thứ hai rời đi Thì hắn đã linh cấp đô ý Những năm này chém giết bao nhiêu con giả quỷ Hắn cũng không còn nhớ Bây giờ đối với hắn mà nói Dạ quỷ không là cái thái gì Không lọt nổi vào trong mắt Trên chặng hành trình này Hắn và Lão Trương Cũng tạo ra được chút thanh danh Chỉ với một thanh đao tung hoành Từ thanh đã tạo nên chiến tích Dùng một đao trảm lệ quỷ Vậy nên người đời biết đến Đều gọi hắn một cái tên Yêu đao Ngoài ra thì từ thanh cũng xử lý cả lệ quỷ Không chỉ là một hai con Như người ngoài biết đến mà số lượng cụ thể chắc cũng chỉ có lão trương mới nắm rõ. Lên tới cấp đô ý tự thanh thu thập được một thanh phá linh đao và một không gian trữ vật. Bề ngoài của phá linh đao không khác so với trảm hồn đao là mấy, thế nhưng uy lực lại rất lớn. Lần đó diệt lệ quỷ bằng một đao chính là nhờ dùng phá linh đao này. Mặc dù uy lực của nó mạnh như vậy, nhưng khi sử dụng cũng để lại ảnh hưởng rất là lớn. Mỗi lần từ thanh sử dụng quỷ khí cũng khiến cho thân thể chịu thương tích. Lúc đang là quỷ tốt thì những thứ này còn chưa bộc lộ rõ. Thế nhưng, sau khi lên đô ý thì mỗi lần dùng quỷ khí là một lần hắn cảm nhận được thân thể yếu đi một phần. Đến lúc dùng phá Linh Đao thì càng trầm trọng hơn. Bây giờ nhìn hắn có vẻ rất khỏe mạnh nhưng chỉ tầm 3 hoặc 4 năm nữa thì thân thể này xem như bỏ. Lúc đó, Hắn chỉ có thể dựa vào âm thân Mà tồn tại thôi Bây giờ quỷ khí của âm thân lại nặng Không thu liễm được Vậy nên lúc đi trên đường mà không cẩn thận Bị những phe phái chính đạo Hiểu nhầm là lệ quỷ Thì bị xử là cái chắc Nói cách khác Từ thanh đã sớm từ bỏ thể xác kia Không phải hắn không thích Mà là vì nó có hạn chế quá lớn Trong lúc hành động Dù là tốc độ, sức mạnh, lực phòng ngự Đều không thể nào phát huy Bằng thực lực hắn có Giả sử như bị thương Với cái thể xác đó Mà bị lệ quỷ cho một đòn Thì kiểu gì cũng sẽ thủng lỗ Thế nhưng âm thân thì khác Dù có bị thương Thì với tác dụng phục hồi của quỷ khí Chẳng mất bao nhiêu thời gian Là hắn có thể hồi phục được rồi Vì vậy để có thể trụ được Thêm mấy năm Mỗi lần ra tay hắn đều cố gắng áp chế Thực lực xuống một nửa Cho dù là vậy, thì khi đấu với lễ quỷ ở giai đoạn sơ cấp, hắn cũng đánh ngang tay. Tới trạm nghỉ, Từ Thanh đi mua một ít bánh mì, bánh quy và nước để đem lên xe. Bọn họ còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã thấy thêm một nhóm người đi vào. Nhóm người này có tổng cộng 5 người, trong đó có một cô gái rất xinh đẹp, khoảng chừng 20. Từ khi cô ta bước vào, thì đa số ánh mắt của những người đàn ông tại đây... Đều dán lên người cô ta Từ thanh không thể không thừa nhận rằng Cô gái này rất là xinh đẹp dáng người hoàng mỹ Dẫn đầu đoàn người Là một người đàn ông trung niên Mặc chữ điền, tóc húi cua Ngoài gọi đồ ăn Thì chưa thấy bọn họ nói lấy một câu Không khí an tĩnh đến đáng sợ Đợi đến khi lên đường cao tốc Lão trương ngồi ở ghế sau Ngó đầu lên nói với từ thanh Đám người khi nãy đều là người có võ. À, nói sao được ta? Những người luyện võ thường xuyên có cách đi đứng, cách ngồi và cả dấu hiệu trên cánh tay cũng khác với người thường. Chú mày không luyện võ nên không biết cũng đúng. Từ thành đánh tay lái rồi nói Quan tâm mà làm gì? Chỉ cần bọn họ không đụng đến chúng ta thì mặc kệ đi chú. Nửa ngày sau Hai người tiến vào địa phận Kim Lăng, tận tối đen mới được đến huyện Hoàng Bình. Sau khi tìm được khách sạn và trả trước tiền phòng cho 7 ngày, thì hôm sau, Tử Thanh xách theo một ba lô đi cùng Lão Trương đến thôn Lý Gia, đích đến của chuyến đi lần này. Cả quãng đường đều là đường núi, không thể lái xe được, nên bọn họ chỉ đành quốc bộ mười mấy km. Đi từ sáng sớm đến tận chiều, bọn họ mới tới nơi. Trong thôn rất nghèo nàng, đa số nhà đều đắp bằng đất hoặc là lợp tranh, chỉ có một phần nhỏ là được xây nhà trệt bằng gạch. Bác dì ơi, chúng tôi có chuyện muốn phiền bác giúp được không? Chúng tôi tới đây du lịch, bây giờ trời sắp tối rồi, nên bác có thể cho chúng tôi tá túc qua đêm nay được không? Lão trường thấy có một ông già đang cút đất nên cầm theo điếu thuốc lên hỏi chuyện và xin chỗ trú chân. Ông già không nhận điếu thuốc mà chỉ xua tay Nhà tôi đơn sơ Sợ là không có tiếp đãi được hai người Hai người nên đi tìm chỗ khác đi thôi Lão trương tỏ vẻ đau lòng Nhà bác đơn sơ cũng đâu có sao Chúng tôi chỉ mong có chỗ đặt lưng cho qua đêm nay Đến sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay Ông già không để ý đến lời nói của lão trương Mà tiếp tục cuốt đất Thấy ông ta không có phản ứng gì, lão trương ra vẻ đáng thương, nói tiếp. Nếu hai người không được, vậy một người thôi có được không? Đứa cháu trai này của tôi từ nhỏ đã yếu ớt. Buổi tối nó không chịu nổi lạnh, nên bác cho nó ở nhờ có được không? Tôi sẽ tự tìm chỗ quanh quất nào đó nằm tạm cho qua đêm. Từ thanh ở một bên vội nói. Không được đâu sức khỏe của ông nội còn yếu hơn con mà con còn trẻ con chịu được ông ơi ông cho ông nội con nghỉ qua đêm có được không hai người thay phiên nhau bán thảm khiến cho ông già không nhịn được đành nói được rồi được rồi cả hai người theo tôi về đi thế nhưng tôi nói trước đã ở nhà tôi thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi đấy buổi tối không được phép ra ngoài nhớ kỹ Là dù như nào cũng không được phép mở cửa Nếu đồng ý thì theo tôi về Còn không thì đi chỗ khác đi Lão Trương vội nói Cảm ơn bác rất là nhiều Bác cho ông cháu chúng tôi ở qua đêm đã là tốt rồi Chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lời Sẽ không ra ngoài đâu Nói xong Lão Trương còn nhét cho ông già kia 200 tệ Thế nhưng lại bị từ chối Sau vài lần đẩy qua đẩy lại Cộng thêm sự ép buộc của Lão Trương Thì ông già cũng nhận Bác à Nếu như bác không nhận số tiền này Thì thật sự tôi sẽ rất là dây dứt Nghe Lão Trương nói Ông già mới miễn cưỡng nhận tiền Nhưng chỉ cầm 100 tệ Từ thanh đứng cạnh Nhìn hai người đối thoại Mà thầm cảm thán trình độ đối nhân xử thế của Lão Trương Không lấy tiền Thì lòng ông ta sẽ dây dứt Vậy nên xét về tình thì vẫn sẽ phải nhận tiền thôi. Không lấy thì khác gì khiến ông ta ấy nấy. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ theo ông già về nhà. Quả thật, căn nhà này có hơi đơn sơ, nền đất và tường đều được lát đá xanh. Các phòng trong nhà được xây theo phong cách tứ hợp viện. Từ thanh đếm sơ qua thì thấy có tầm 7-8 phòng. Từ phòng bếp đến WC hay phòng ngủ đều có đủ đồ dùng. Thậm chí, Từ Thanh còn thấy được một cái tivi to đùng nằm trong phòng khách. Sau khi dẫn hai người bọn họ tới một gian phòng, ông già dặn dò Tối này, hai người ở phòng này đi. Lúc nào đến giờ cơm tối thì tôi gọi. Vì trời còn chưa tối nên Từ Thanh định cùng Lão Trương ra ngoài thăm dò. Một lúc lâu sau Lão Trương, tin tình báo của chú có nhầm lẫn chỗ nào không đó. Từ thanh nhìn non xanh nước biếc trước mặt Không giống gì là nơi có quỷ Hơn nữa hắn còn không cảm nhận được Một chút quỷ khí nào Không đúng cho lắm Với thực lực của hắn hiện nay Thì chỉ cần trong chu vi 100 m Thì chắc chắn hắn đã nhận ra rồi Lão Trương cũng thấy bất thường Lão nhỏ giọng nói Tình báo lần này là của chính phủ Chắc là không sai được đâu 7 ngày trước Có người của thôn này tới báo cảnh sát Nói là vợ anh ta bị quỷ bám vào Và muốn giết anh ta Lúc cảnh sát cho người tới điều tra Thì lại thấy vợ anh ta rất là bình thường Thế nhưng Anh ta lại cứ khăng khăng Nói là vợ mình có vấn đề Cảnh sát lúc đó không hề nghe lời anh ta Còn cảnh cáo một hồi Rồi mới rời đi Kỳ lạ nhất Đó chính là đêm hôm đó Những người cảnh sát hồi sáng tới đây đều chết Đều là vì tắt nghẽn cơ tim. Cảnh sát thấy việc này không được bình thường, nên hôm sau lại cho một đội điều tra tới, và lại không phát hiện được gì. Thế nhưng, đến đêm về, những người cảnh sát đã đến đây lại tiếp tục ra đi. Cũng là do tắt nghẽn cơ tim. Bọn họ không còn cách nào khác, nên mới phải công bố chuyện này ra bên ngoài. Vì chúng ta cách đây không xa, thế nên bọn họ gọi cho chú. Nhờ chúng ta giúp Từ thanh bất đắc dĩ nói Nhưng chỗ này bình thường như vậy Rốt cuộc mọi chuyện là như nào Xung quanh đây toàn là những người nông dân, phụ nữ, người già và trẻ nhỏ Bọn họ đều không có gì bất thường Lão Trương bình tĩnh đáp Không sao, chúng ta chờ tới tối nay xem Có lẽ con quỷ kia đi chỗ khác rồi cũng nên Từ Thanh trầm giọng hỏi Lão Trương Hôm nay là thứ mấy? Thứ tư Có chuyện gì sao? Chúng ta tới đây cũng lâu như vậy rồi Chú có thấy bông dáng của học sinh nào không? Đúng rồi Lão Trương chợt bừng tỉnh Tuy trong thôn nghèo Nhưng mà không tới nổi Không cứ đưa bé nào được đi học chứ Suy đoán nhiều cũng không được gì Hay là chúng ta đi hỏi là biết thôi Nói rồi, hai người cùng đi về một ngôi nhà, là một hộ gia đình có nhà trệt. Vừa tới cửa, bọn họ đã nghe được tiếng sắc rau Có vẻ như nhà bọn họ đang chuẩn bị cơm chiều. Ở gần cửa, có một cậu bé tầm 8-9 tuổi đang chơi với mèo. Tự thanh đi đến, lên tiếng hỏi. Này anh bạn nhỏ, người lớn nhà em đâu rồi? Dạ, đang nấu cơm. Anh có chuyện gì không? Thằng bé thả con mèo trong tay ra Sắc mặt cứng ngắt nhìn Từ Thanh Bọn anh đi ngang qua đây Thì thấy em Hôm nay em không phải đi học sao Cô giáo bảo Bọn em được nghỉ một thời gian Không cần phải đến trường Suốt quá trình nói chuyện Cậu bé cứ cứng đờ như người mấy Hai người không hỏi ra được gì Nên đành bỏ đi Trên đường về Từ Thanh nói với Lão Trường Lão Trường Không biết vì sao mà trong lòng cháu cứng nặng triểu, hờn nữ còn hoang mang. Trước đây, cháu chưa từng có cảm giác như vậy. Chỉ sợ là chuyện lần này không đơn giản. Lát nữa ăn cơm xong thì chúng ta đi ngủ trước. Sau 12 giờ đêm thì đừng có ngủ. Dù là banh mắt ra thì cũng phải cố thức cho đến hừng đông thì thôi. Sáng mai chúng ta sẽ rời đi sớm. Lão Trương nói, không phải là bảo không có việc gì sao? Cháu căng thẳng như vậy mà làm gì? Chính là vì quá mức bình thường Nên mới thành bất thường Chỗ này thật sự rất quỷ dị Tuy bề ngoài có vẻ như không có vấn đề gì Thế nhưng cháu vẫn có cảm giác là không đúng Thôi không nghĩ được thì bỏ đi Dù sao ngày mai chúng ta cũng về rồi Lần này xem như là đi du lịch Mà nói chứ Phong cảnh chỗ này đúng là đẹp Nếu mấy năm nửa khai thác được Thì có lẽ sẽ trở thành Một điểm du lịch nổi tiếng cũng nên Thôn hoàng lĩnh của chú mày Chưa so được với chỗ này Ở đó giao thông không có thuận lợi Lại không có đặc sản Nên thanh niên bỏ đi làm ở bên ngoài hết rồi Từ thanh thất thần nói Cũng đâu có cách nào khác Ở nông thôn Thì họ chỉ có thể dựa vào đồng ruộng Mà sinh sống thôi Được ấm no đã là tốt rồi Còn để kiếm nhiều tiền Thì thật sự rất khó Ngay lão trương nhắc tới thôn Hoàng Lĩnh, Từ Thanh lại nhớ nhà mình. Hơn nửa năm nay hắn chưa về nhà lấy một lần, không biết ở quê ra sao rồi. Đã lâu không được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Từ Mai, khiến Từ Thanh có cảm giác khá trống vắng. Đột nhiên, Từ Thanh lói lên suy nghĩ. Giờ thì hắn nhận ra thôn này không thích hợp ở chỗ nào rồi. Là âm thanh. Trong thôn có rất ít tiếng động cứ như bị bao trùm bởi màn tử khí âm trầm. Ngay cả chó cũng không sủa to, thôn dân thì không thích nói chuyện, còn cả cậu bé vụ rồi, tuy là chơi rất vui, nhưng cũng chưa từng cười lấy một tiếng. Kể cả ông lão cho chúng ta ở nhờ. Suốt một đường đi, gương mặt của ông lão cứ mang nỗi buồn phiền, mặc cho lão Trương Liên Thuyên cả nửa ngày mà ông ấy cũng chỉ đáp lại rất ít bằng gương mặt lạnh băng kia. Lúc đầu Từ Thanh còn tưởng rằng tính cách của người ta là vậy, thế nhưng bây giờ xem ra rất là đáng ngờ. Vì để xác thực suy đoán này, Từ Thanh lại tìm thử thêm mấy người dân nữa để nói chuyện. Không có gì bất ngờ khi bọn họ đều rất lạnh nhạt và không hề cười. Thậm chí, hắn còn giả hề để trêu mấy đứa nhóc, nhưng bọn chúng chỉ khen là vui, còn biểu cảm trên mặt vẫn cứ lành băng. Lão Trường Phúc Trước còn đang nói chuyện với Từ Thanh mà đột nhiên lại thấy hắn nhảy qua trêu con nít lúc thì nhảy ra trêu thiếu nữ nhà người ta vốn còn định hỏi xem hắn bị làm sao thì lão cũng đã để ý thấy sự khác thường của người dân nơi đây hai người liếc mắt nhìn nhau không nói gì đợi cho mấy người kia đi hết thì lão trương mới vội nói làm sao đây lần này lão thật sự rất cuốn Đã dùng cả nửa đời để đánh giết quỷ Mà lão vẫn chưa thấy trường hợp nào như vậy bao giờ Hơn 200 người trong thôn Đều chỉ có một biểu cảm này Nếu nói không có quỷ Thì đánh chết lão cũng không có tin Tự thành nói Phải đi ngay thôi Chúng ta không thể ở đây lâu được Đồ cũng đừng đem theo Hai người nhanh chóng đi về phía cổng thôn Nơi này quá mức quỷ dị Hắn không kiểm soát được tình hình Nên chỉ đành phải đi trước. Làm người phải biết co biết dũi. Nếu đã nhắm không được thì hắn sẽ chạy trước rồi tính sau. Đúng lúc này mặt trời như bị thứ gì che khuất. Trong vài giây ngắn ngũi mà toàn bộ xung quanh đều tối đen. Không hay rồi, chạy mong. Vì để không bị người dân nghi ngờ nên khi nãy bọn họ đi khá rộng. Thế nhưng nhìn thấy tình hình này thì đành liều mạng bỏ chạy. Từ thanh mở mắt quỷ ra, túng lão trường rồi chạy về phía trước. Cho dù là vậy thì tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Khoảng cách 100 m nhưng hắn chỉ cần 3 giây đã chạy đến được cổng thôn. Trong lúc sắp đi ra khỏi thì đột nhiên màn đêm ba phủ lấy bọn họ. Từ thanh vẫn không dựng mà liệu mạng đi ra ngoài. Cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi thôn. Còn chưa kịp vui mừng thì cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Bọn họ lại quay trở về trong thôn Từ thanh không từ bỏ Tiếp tục chạy Thế nhưng kết quả vẫn như nhau Bước ra ngoài rồi Và dây tiếp theo lại thấy mình quay về chỗ cũ Lão trường ngồi bệt xuống đất Sắc mặt tái nhợt Toàn rồi Chúng ta gặp phải lĩnh vực rồi Từ thanh nghe xong liền hiểu Loại quỷ có thể mở được lĩnh vực Thì đẳng cấp thấp nhất Là bán linh Với sức của hai người hợp lại Thì khẳng định là một giây liền quỷ ai chẳng trách Mà hai đội cảnh sát kia đều chết Dù cho là bản thân hắn gặp Thì sợ rằng kết quả cũng sẽ không khá hơn bọn họ là bao Với thực lực của đồ ý Thì nhiều nhất là chỉ đấu được với lệ quỷ trung dài Cộng thêm phá linh đao Thì gắn ngược được trước lệ quỷ cao dài Bây giờ mà đụng trúng oán linh ai nghĩ thôi Từ thanh lạnh hết cả sống lưng Lão Trương nét mặt đau khổ mà mắng Lần này đúng là xui xẻo tột độ mà Oán linh đấy Lúc trước lão đây chỉ mới ngày danh Chứ chưa từng được gặp Ai ngờ từ thanh nhìn lão nhắc nhở Đành thế thôi chứ sao Nếu đã không chạy được rồi Thì phải đối mặt thôi Đúng là oán linh rất mạnh Thế nhưng nó cũng không thể nào Mà sử dụng nguồn quỷ khí vô hạn được Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian Đợi đến khi nó không thể duy trì được nữa Thì lĩnh vực sẽ tự nhiên biến mất thôi Việc chúng ta cần làm Là trốn đi Nãy giờ đứng đây đã tiêu tốn khá là nhiều thời gian rồi Nếu không kịp tìm chỗ trốn Thì đến khi nó đến thật Chúng ta chỉ có nước chết Lão Trương nói Ta cũng muốn trốn đây Thế nhưng mà trốn kiểu gì Thùng lớn như vậy thì biết trốn đi đâu Giấu hơi thở đi Đừng có nói nữa Từ Thanh đột nhiên hạ giọng nói Người dân trong thôn này đang lang thang khắp đường khác hoàn toàn với ban nãy là xung quanh người bọn họ chỉ toàn hơi thở u ám quỷ khí bao trùng Tất cả bọn họ đều là quỷ Cả thôn đều như vậy Lúc trước Từ Thanh phát hiện một số thôn dân có tử khí âm trầm ánh mắt dại ra Thì ra đây chính là nguyên nhân Có vẻ như những thôn dân này đã chết từ lâu Thế nhưng không biết Còn oán linh kia đã dùng cách gì mà lại có thể khiến cho bọn họ trông giống con người như vậy? Đợi sau khi tiến vào lĩnh vực thì bọn họ mới biến thành quỷ. Lúc hai người từ thanh đi qua trước mặt bọn họ mà bọn họ vẫn không có phản ứng, cứ như bọn họ không thấy được hắn bà Lão Trương. Thấy vậy, từ thanh thở vào một hơi, hơn 200 thôn dân gần như đều là giả quỷ, ngoài ra còn tầm 7-8 con lệ quỷ. Nếu bị bọn họ vây lại Thì Từ Thanh chỉ có thể tìm cách chạy thôi Hắn không dám động thủ Bởi vì sợ con oán Linh kia chú ý Lúc đó Hắn có 10 cái mạng Cũng không đủ cho nó giết Đám quỷ này không đi theo đàn đông Bọn họ chia thành top 5 top 3 Rồi làm việc của chính mình Có con uống rượu Có con tụ lại như đang xem hát tuồng Sợ bị phát hiện ra Nên hai người từ thanh vẫn luôn cố bước đi thật nhẹ nhàng. Thanh niên kia, lại đây. Một con lệ quỷ đang ngồi ở bàn bên cạnh chỉ vào từ thanh rồi gọi. Đúng là xùi xẻo mà. Lo sợ cái gì là cái đó tới. Con lệ quỷ nói tiếp. Nào, ngồi xuống chơi đi. Hôm nay đang gặp may nên phải tranh thủ kiếm chát nhiều hơn chút mới được. Từ thanh ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói đặt có lớn không? Nói trước là lớn quá thì tôi không chơi được đâu Lệ quỷ cười nói Vậy thì đặt hai tệ đi Nhìn tờ nhân dân tệ trước mặt con lệ quỷ Từ thanh thầm cảm thấy may mắn Bị tiền cược không phải là dùng tiền giấy Nếu không sợ ràng hắn sẽ lộ mất Từ thanh sợ túi lấy ra 500 tệ Đây là tiền dự phòng hắn hay đem theo bên người. Trong ba lô hãy còn hơn 2.000 tệ nữa. Thế nhưng nó đang ở trong nhà của ông lão kia mất rồi. Thấy Từ Thanh lấy ra một lúc nhiều tiền như vậy, con lệ quỷ mừng muốn chết. Cộng dồn tất cả những lần nó thắng được từ trước đến nay, cũng chỉ được 4-500 là nhiều. Bởi vì đây là nông thôn, thế nên đó đã là số tiền rất lớn rồi. Ở kiếp này, Từ thanh chưa từng chơi mạc chuột, thế nhưng ở kiếp trước hắn từng chơi rất nhiều. Vào những lúc phải trực ban thì bọn hắn sẽ tụ tập để chơi cho giết thời gian. Cứ thế chơi được vài ván thì từ thanh thắng được hơn 100 tệ. Hắn không ngờ kỹ năng chơi của bọn này lại kém đến vậy. Thế nhưng khi quay qua thì thấy sắc mặt đen xì của lệ quỷ, hắn không dám thắng nhiều hơn. Lỡ như bọn nó thua quá nhiều rồi phát điên lên động thủ. Thì hắn sẽ mất nhiều hơn được Vậy là những ván tiếp theo Tự Thanh nhường cho nó thắng Bọn họ đang đến tận nửa đêm Khi Lão Trương ngồi cạnh Đã ngủ gà ngủ gật Trong mấy tiếng này Trừ việc đánh mặt chuột với bọn quỷ này Thì hắn còn không quên việc trò chuyện Cùng con lệ quỷ kia Thông qua lời của lệ quỷ Tự Thanh biết được Bọn chúng không phải xuất hiện ở dương gian Mà là đi qua thông đạo Rồi từ quỷ vực đến Chính vì vậy nơi này được làm thành lĩnh vực Chỉ cần đợi quỷ vực đóng thông đạo Thì lĩnh vực này sẽ tự động biến mất Trong lòng từ thanh đã sớm hỏi thăm tới 18 đời tổ tông nhà quỷ rồi Hại cho hắn lo đề phòng lâu như vậy Nếu lát nữa không thu lại chút gì Thì thật là có lỗi với hơn 200 mạng người của thôn này Tự thanh dụi mắt Vậy mà hắn là thấy được đám người ở trạm nghỉ Trên cao tốc khi trước Lúc này, bọn họ đang mặc đồ giống như các thôn dân. Trên mặt có trét trò, mới nhìn thì có vẻ không khác gì với các thôn dân ở đây. Nếu không phải từ thanh tinh mắt thì còn lâu mới nhận ra được. Mày, lại đây đánh tiếp đi. Lệ quỷ chỉ vào tên mặt chữ điền, tóc húi cua. Thì ra, khi nãy có con quỷ hết tiền nên chỉ còn ba chân thiếu một. Lệ quỷ đang trên đà thắng nên làm sao chịu thu tay. Nó lại tùy tay, chỉ một con quỷ khác vào để tiếp tục. Con quỷ may mắn đó là người đàn ông trung niên cầm đầu đoàn kia. Tự thành nhớ, lão trương có nói qua, nhóm người này đều là người biết võ. Nếu người này đã có thể làm người dẫn đầu thì chắc chắn thực lực không thấp. Nhưng võ công lợi hại thì sao, vẫn không đánh được lệ quỷ mà thôi. Tự thanh thầm mặt niệm ba phút cho ông ta. Chờ sau khi lĩnh vực đóng lại thì hắn sẽ ra tay. Trong lúc hỗn loạn như vậy thì khó mà bảo vệ được cho bọn họ. Vậy nên sống chết phải xem vận may của bọn họ rồi. Tôi là Hồng Phương. Người anh em tên là gì? Người đàn ông đi phía bên này nhưng không để ý lệ quỷ mà hỏi Từ Thanh trước. Từ Thanh. Yêu đau Từ Thanh. Từ Thanh kinh ngạc nhìn ông ta. Vậy mà lại biết đến danh tiếng này của hắn Xem ra cũng là người lăn lộn lâu năm trong giang hồ Chắc chắn nhóm người bọn họ không phải là trùng hợp mà tới đây Chẳng lẽ là vì đám quỷ này nên tới sao? Nếu đúng là vậy thì chuyện này thú vị rồi đây Chỉ với 5 người mà lại dám chạy đến ổ quỷ hơn trăm con Tự thanh cười tưởng tìm hỏi Không biết chú có phải là tán tu hay không? tán gì mà tán bay. Tôi là người của Âm Ty." Hồng Phương vừa đánh mặt chuột vừa cười nói. Từ Thành nghe được ông ta là người của Âm Ty thì thầm giật mình, danh tiếng của Âm Ty kia thật sự rất nổi, nếu là người trong nghề thì hẳn là ai cũng từng nghe qua. Mấy năm nay, Từ Thành ngao du khắp gian nam đại bắc để diệt trừ quỷ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được người của Âm Ty. Về phần hồng phương Ông ta còn kinh ngạc hơn cả Từ Thanh Thực ra Ngay sau khi Từ Thanh bà Lão Trương vào đây Thì bọn họ cũng đến Thế nhưng bọn họ không vào Mà là ở thôn bên cạnh quan sát Từ lúc Từ Thanh dùng quỷ khí Để chạy trốn Thì bọn họ đã được chứng kiến toàn bộ Vậy nên dù cho khi nãy lệ quỷ Không gọi ông ta sang Thì ông ta vẫn sẽ tiến đến Để tìm Từ Thanh Ông ta không ngờ Người thiếu niên mới 17-18 tuổi trước mặt mình đây lại chính là yêu đao Từ Thanh. Thật ra thì năm nay Từ Thanh mới chỉ 15, chỉ là hắn dậy thì sớm nên với vóc dáng trên 1,7 m kèm theo vẻ mặt ít khi nói cười tạo nên vẽ thành thục mới khiến cho người khác hiểu nhầm như vậy. Danh tiếng của Từ Thanh ở trong giới sớm đã nổi như cồn, đặc biệt là từ khi dùng một đao để diệt lệ quỷ. Thì người của âm ty đã để mắt tới hắn rồi Bọn họ vốn định chiêu dụng hắn tới âm ty Chỉ là sau khi biết Từ Thanh thường xuyên dùng quỷ khí Thì thấy hắn không còn sống được bao lâu Nên đã từ bỏ ý đồ đó Dù sao thì một người sắp chết Có thể giúp được bao nhiêu chứ Nhìn từ Thanh và Hồng Phương nói chuyện vui vẻ Thì con lệ quỷ kia bắt đầu cảm thấy khó chịu Lệ quỷ đập tay xuống bàn mặt trượt Hai người bọn mày xem tao là vô hình sao Từ thanh không quan tâm tới nó Chỉ quay sang nó mới lão trương Tìm chỗ trốn trước đi lão trương Lát nữa đánh nhau Sợ là sẽ ngộ thương tới chú mất Lúc trước Hắn còn lo là đối phương đông như vậy Thì sẽ không chạy được Nên mới chờ cho lĩnh vực biến mất Rồi mới ra tay Bây giờ có thêm người của tổ chức âm ty Thì không cần lo mấy thứ đó nữa rồi Lão trường nghe Từ Thanh nói thì đã biết được hắn định làm gì, nên nhanh chân chạy ra sau lùm cỏ, lấy trảm hồn đau ra rồi ném cho hắn. Làm một trận cho ra trò trước khi rồi khỏi giang hồ nào, hôm nay nhất định phải đánh cho thật đã. Từ Thanh không khuyên ông, để ông được làm theo ý của mình. Suốt khoảng thời gian chờ Từ Thanh chơi mạc trượt, Thì Lão Trương đã tranh thủ đi lấy đống vũ khí đang nằm trong nhà ông già kia ra đây. Từ Thanh nhận lấy Thanh Đao, quay đầu nói với Hồng Phương. Mấy người có thể giải quyết được tầm bao nhiêu con? Hồng Phương nghĩ một lúc rồi nói. Tổng cộng có 7 con lệ quỷ, một cao dai, một trung dai và 5 con sơ dai. Bây giờ hai người phụ trách xử lý hai lệ quỷ sơ dai và 200 giả quỷ. Phần còn lại để nhóm bọn tôi thấy sao trong lòng Hồng Phương vẫn có chút lấn cấn nhưng vì nhân lực không đủ nên đành chia như vậy mong rằng từ thanhh có thể kéo dài thời gian giúp cho mình từ thanh cũng không muốn là màu ăn biết hai con lệ quỷ sơ dai kia đã là cực hạn của hắn rồi Tuy rằng với âm thân ở lệ quỷ trung gia thì giải quyết hai con lệ quỷ sơ dai là chuyện nhỏ thế nhưng thể xác này của hắn thì khác nó không trụ được hơn nữa Bên cạnh còn có 200 con giả quỷ đang chật chờ như hổ rình mồi. Mặc dù nói miệng nhẹ nhàng như thế, nhưng trong lòng Từ Thanh và Hồng Phương cũng chưa chắc nắm chắc hoàn toàn. đàn người của Hồng Phương là làm việc theo chức trách. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là dù có tử chiến cũng không được phép lui, phải tiêu diệt cho bằng được đám quỷ nhập cư trái phép này. Còn Từ Thanh và Lão Trương đã chuẩn bị tâm lý để chơi tới bến trận cuối nên đã sẵn sàng để điên cuồng rồi. Đánh xong trận này Thì Từ Thanh cũng muốn để cho thể xác này nghỉ ngơi Lão Trương Nghỉ kỹ chưa Bây giờ đi hãy còn kịp Lão Trương hùng hổ đáp Sống một đời như này đã đủ rồi Mấy năm nay Có thể được diệt quỷ cùng với chú mày Cũng đã quá mãn nguyện rồi Bây giờ thân thể này Ngày càng không có nổi Sau còn muốn giết quỷ cũng khó Nên trong trận chiến cuối cùng này Phải đánh sao cho thống khoái chứ Cái này đáng ra phải hỏi chú mày mới đúng, sắp xếp hậu sự ổn thỏa hay chưa? Từ Thanh đáp, sắp xếp hết cả rồi. Từ Thanh đã mua một căn nhà mới, chính là tòa nhà lúc trước hắn thuê. Sau khi thuê được một năm thì từ Thanh quyết định mua đứt luôn. Hắn để tên người sở hữu là tên cha mẹ. Chuẩn bị trước để phòng khi hắn không về được nữa thì vẫn sẽ có người tới giao nhà cho cha mẹ. Từ Thanh còn làm một cái thẻ ngân hàng cho mẹ Từ Trong đó đã tiết kiệm được 60 vạn Năm trước hắn đã đưa cho bà Thế nhưng là nói dối là trong đó chỉ có mấy ngàn tệ mà thôi Mặc dù con lệ quỷ kia đang nổi giận đùng đùng Nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của Từ Thanh và Hồng Phương Thì nó cũng biết bọn họ không phải là đồng bọn Vậy mà còn dám diễn trò trước mặt nó Bạn xem làm sao để xử lý bọn nó Lệ quỷ đánh một quyền về từ thanh Tiên gió vút trong không khí Mang theo cả sự phẫn nộ của nó Hồng Phương đứng bên cạnh Thấy nó đang chăm chăm vào từ thanh Mà không chú ý tới mình Hai cơ hội tốt rồi đây Hồng Phương dùng tốc độ cực nhanh ra đòn Cú đá của ông ta trực tiếp Đập vào ngực của con lệ quỷ Chỉ thấy ngực của nó Bị lỏng vào rồi bị đánh bay ra ngoài Cả 7-8 mét Ôi, Thật là đau Không biết bị gãy mất mấy cái xương sườn đây. Từ thanh thấy Hồng Phương đã ra tay nên không dây dưa, bật phát lực lượng rồi tới bên cạnh lệ quỷ trong nháy mắt. Đáng thương cho con lệ quỷ đang lùng cồn bò dậy kia, còn chưa kịp nhìn rõ xem thằng nhảy nào đánh mình thì đã bị đau kề cổ. Phập! Từ thanh chém một đau hái đầu của lệ quỷ xuống. Việc nhanh chóng xử lý được con lệ quỷ này từ thanh đã sớm nắm chắc. Hồng Phương có thể chiến đấu được cùng lệ quỷ cao dai Thì tất nhiên là cu đá khi nãy của ông ta Đã khiến cho con lệ quỷ này tàn mất một nửa mạng sống rồi Mà nó chỉ là lệ quỷ sơ dai Nếu tự thanh không thể trảm nó bằng một đao Thì hắn thà tự cắt cổ mình đi cho rồi Chúng quỷ xung quanh Thấy mấy người tự thanh giết đồng bọn của bọn chúng Thì dường như phát điên mà lao tới Hồng Phương làm gương nhảy vào trong đám quỷ Những chỗ ông ta đi qua Đều như bị xe tải cán qua Xác quỷ chết như ngã rạ Ông ta phải giảm bớt áp lực Cho những người đằng sau Tách nhỏ đàn quỷ ra mới có hy vọng sống Nhiều kiến còn cắn chết voi mà Nếu thật sự Bị bọn quỷ này vây quanh Thì bọn họ dù có mạnh đến mấy Cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi Từ thành thấy được Một con lệ quỷ sơ dai Thì xông lên Hăng chém trật mất một đao Khiến con lệ quỷ kia dè chừng hơn Từ thanh chỉ vào một con lệ quỷ khác Rồi nói Hai bọn mày cùng lên đi Hai con quỷ chần chừ Không dám manh động Chúng nó đã tận mắt chứng kiến Thực lực của từ thanh Nếu đánh đơn thì thật sự không phải là đối thủ của hắn Bọn chúng liếc mắt với nhau Rồi cùng xông tới Từ thanh không để ý đến con sau lưng mình Hắn nhắm vào con đằng trước Rồi đánh bay nó Sau đó không thèm quay đầu mà chỉ dơ đao qua đầu chặn công kích của con quỷ đánh lén đằng sau. Lúc này hắn mới nhanh chóng xoay người rồi đá cho một phát. Lệ quỷ bị đá bay còn chưa kịp đợi cho nó tiếp đất thì hắn đã nhảy tới rồi. Cảm nhận được tiếng xe gió từ sau lưng, tự thanh không quay lại đỡ mà cứ thế chém một đao về con lệ quỷ trước mặt. Cũng lúc này đao của hắn ghim vào người nó thì người đằng sau cũng đánh tới sau lưng hắn rầm Từ thanh bị đánh bay ra xa cả 78 8 mét Rồi ngã xuống đất Hắn nôn ra từng ngụm máu tươi Trong đó còn thấy được các mảnh vụn của nội tạng bị vỡ Cơn đau xuyên tim truyền tới Có vẻ như cuộc sống của hắn đã bị đánh gãy rồi Bên kia cũng có thiệt hại Một trong hai con lệ quỷ đã bị từ thanh chém đứt ngang người Lấy thương tích để đổi mạng Thật là đáng Từ thanh cũng đã sớm tính toán rồi Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào giải quyết được liền ba con lệ quỷ. Nếu bị giả quỷ ở xung quanh bao vây nữa thì hắn có thể chạy, nhưng lão trương chắc chắn phải chết. Vậy nên hắn chỉ đành phải liều mạng để chấm dứt tình cảnh ngay trước mắt. Thấy Từ thành ngã xuống nhưng không đứng dậy được, lệ quỷ thở vào một hơi. Khi nãy nó còn tưởng rằng sẽ cứu được đồng bọn của mình thông qua công kích từ sau lưng của Từ thành Ai về đâu, hắn lại không tránh cũng không đỡ, mà cứ thế mà chém. Tuy rằng đồng đội đã chết, nhưng ít ra cũng phế được Từ Thanh. Kết quả này xem như là vừa lòng. Nếu như Từ Thanh có thể đánh tiếp với sức mạnh như lúc ban đầu, thì kiểu gì hai chúng nó cũng chết. Bây giờ dùng mạng một đứa để đổi lại Từ Thanh, thì nó vẫn cảm thấy khá là lời rồi. Nó rất tự tin với đòn đánh vừa rồi của mình. Với cú đánh đó, thì dù Từ Thanh không chết, Cũng sẽ bị tàn phế Nhìn thấy ngực từ thanh Hãy còn phập phòng Nó dự tính đi qua Bồi cho từ thanh thêm một cú Để hắn đi một cách thống khoái Không ngờ khi vừa mới đến gần Thì trên người từ thanh Bỗng có bóng đen lao ra Con lệ quỷ cảm nhận được luồng nguy hiểm Nó không nghĩ nhiều Mà lập tức xoay người chạy Tiếc là không kịp rồi Tốc độ của từ thanh cực kỳ nhanh Trong chớp mắt đã hạ đao xuống Lệ quỷ thấy bản thân khó thoát khỏi cái chết, nhưng nó không cam lòng, muốn dùng mạng đổi mạng. Nó vươn tay trái ra, đỡ đau, tay phải thì nhằm vào yết hầu của từ thành Nhưng nó đâu ngờ, từ thành đã lấy ra cả song đau, một tay cầm trảm hồn đau chén về lệ quỷ, tay còn lại thì cầm phá linh đau đang giấu ở sau lưng. Thấy lệ quỷ dùng tay chắn thì tự thanh cười tươi, tự mình tìm chết thì đừng có trách tao. Phập Cánh tay của lệ quỷ bị chặt đứt Không để cho nó kịp cảm nhận Từ thanh tiếp tục dùng phán linh đao Để đâm vào tim nó Đến tận khi chết Lệ quỷ vẫn không hiểu rõ ràng Từ thanh là con người Thế nhưng sao lại đột nhiên biến thành quỷ được Và một thanh đao nửa của hắn là từ đâu ra Từ lúc đầu giao thủ đến bây giờ Mới chỉ qua 3-4 phút Nhưng từ thanh đã giết được 3 con lệ quỷ Đồng thời thể xác cũng gần như bị phế Nhờ tới những bộ tiểu thuyết đã từng đọc, vài năm chính có thể vững vàng đại chiến 300 hiệp với đối thủ mà Từ Thanh cười khinh bỉ. Đấu sinh tử cùng lắm chỉ mất vài phút mà thôi, mấy trăm hiệp cái gì, chỉ cần đánh được tầm 30 phút là hắn đã cảm thấy rất phục rồi. Thể lực bị tiêu hao quá lớn, lại còn bị đánh cho một kích hiểm như vậy. Từ Thanh xoay người chạy về Lão trường Trong vài phút hăng đấu với lệ quỷ thì đa số dạ quỷ còn lại đều vây lấy lão trương. Bây giờ cả người lão trương nhèm nhút, sắc mặt tái nhợt, quần áo và giày dép đều có vết máu, vừa là của ông vừa là của lũ quỷ. Từ thanh túm lấy bả vai của lão trương, che chở ông ở đằng sau, hắn nói, Chú tránh đi, ở đây giao cho cháu. Nói xong rồi thì cầm trảm hồn đao nhét vào trong tay lão trương nhìn thanh niên mặc một thân đồ đen đang điên cuồng chém giết giả quỷ hăng chém quỷ mà cứ như đang sắc rau hay chặt củ cải lão trương nhìn tới ngây người đây là ai ông đây có quen với một tên trâu bò như này sao mà thanh đao này là của từ thanh mà cũng khó trách khi lão trương không nhận ra từ thanh bởi khi ở trạng thái âm thân thì từ thanh mặc một bộ đồ đen tuổi ở độ 24-25 chính là dáng vẻ kiếp trước của hắn. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Sinh Không Tam Mạnh Nhất Âm Ty, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.